các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ha Gun-goo tánh thường đến bắt thay các cầu thủ đội nhà, dùng ngón tay cái vì nể phục tinh thần quật cường, không chịu khuất phục trước những đối thủ mà tư thể lực cho đến lối chơi bài bản đều cực kỳ nổi trội. Mặc dù có thể nói rằng trong mắt của các nhà chuyên môn bảo thủ thì đó chỉ là một trận bóng giao hữu mà rất có thể đội bạn đã nhường nhịn cho đội Việt Nam. Nhưng ai cũng có thể thấy được rằng Chính những cầu thủ Hoa Kỳ cũng đã rất nỗ lực để nắm được tỷ lệ giữ bóng vượt trội hơn những người đồng nghiệp. Nhưng họ cũng rất vất vả khi phải đối mặt với một hàng thủ đáng gợm. Tuy nhỏ nhưng mà nhanh nhẹn, linh hoạt và vô cùng sáng tạo. Chưa kể đến hàng công với thủ thuật tiến công chấp nhoáng, đánh lửa đối phương hết sức tài tình khi liên tục thực hiện những màn dao bóng chứa đầy xịt đắt léo, những chiến thuật chứa đầy yếu tố bất ngờ. Và đối với đội bóng của ta thì trận cầu nảy lửa ấy cũng không đơn giản là một trận giao hữu bình thường. Đó là một bài thử thách để lựa chọn ra những nhân vật xứng đáng có mặt trong đội hình sắp tới để thi đấu trong một mùa giải quan trọng trong khu vực. Tiến Bình người vừa lập công giúp cho đội nhà giành chiến thắng chắc chắn có mặt trong đội hình sắp tới với chiếc băng đội trưởng danh dự mà chẳng phải ai may mắn có được trong căn phòng họp của ban huấn luyện, ông huấn luyện Vin Trường của đội gọi Tiến Bình lên rồi nói: "Ngày hôm nay chúng ta có được một chiến thắng này không chỉ nhờ vào tinh thần đồng đội, lối chơi xuất sắc, linh hoạt chiến thuật, mà còn nhờ vào bản chân thần sầu quỳ khóc của cầu thủ Tiến Bình. Tôi xin anh em trong đội cho Tiến Bình một tràng pháo tay." Tất cả anh em gần 20 người chẳng cần ông huấn luyện viên phải nói, đã ầm ầm tán thưởng. Ngay từ ngoài sân họ gần như đã vô lý tính bình tung anh lên xuống đến cả năm bảy lần. Giờ đây khi mà niềm vui chiến thắng đã tan đi, thì người lại càng tình táo để xác định khuôn mặt xứng đáng giữ chức danh đội trưởng chẳng ai hơn Đức Tiến Bình. Đứng trước hàng quân Tiến Bình cười rồi xoa tay nói: Các anh đừng có tung hô em quá như vậy, em chỉ là một chấm nhỏ của sự nỗ lực toàn đội thôi, nếu mà không nhờ các anh em hỗ trợ giao bóng chuyền bóng Xem có ba đầu sáu tay có không khi nổi bản thắng ấy. Tất cả mọi người thấy Tiến Bình khiêm tốn thì lại càng ủng hộ anh ra mặt. Với tính tình thắng đạt khiêm nhường, luôn coi những người đi trước đều là anh là thầy, là người chỉ bảo, Tiến Bình luôn chiếm được cảm tình của bạn bè và đồng đội. Ngay cả trên mạng xã hội, khán giả và các cổ động viên cũng luôn tán vụng tính cách hoạt động vui vẻ, thật thà chân chất và sự giản dị đến mức bình dân của Tiến Bình. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của anh đang đá bóng với lũ trẻ con, dạy chúng tăng chuyền phối hợp. Bọn họ không san lạ gì với hình ảnh của Tiến Bình bên mẹt bóng của bà Lâm ngoài chợ. Và những ngày không bận rộn luyện tập với đồng đội, Tiến Bình vẫn hay giúp mẹ bán bố cho bà con ở trong chợ. Họ yêu quý và nể phục anh công vì những điều rất giản dị ấy. Chứ chẳng phải vì nhà cao cửa rộng, xế xịn xe sang như những giành thủ khác Trong đám đông cầu thủ ngày hôm ấy thì ai cũng thánh phục và tôn trọng tiến bình Chỉ trừ có một người Trong suốt cả buổi họp xen lẫn những tiếng vỗ tay tiếng cười, tiếng nói và tiếng người tán thưởng Luôn có một cặp mắt năng dịch mỏ tức tối Nhưng được khéo léo cho đẩy mà chẳng ai hay biết Hai tháng sau thì kỳ thi đấu chính thức trong khuôn khổ giải đấu toàn khu vực diễn ra. Bình, cái gì thế này? Giọng của ông Bảo huấn luyện viên trưởng của đội gầm lên, rồi liền sau đó là tiếng đổ vỡ âm ầm kết lên trong phòng thay đồ của đội. Năm sáu cái tủ khóa cá nhân bị ông huấn luyện viên trưởng kéo sập trong cơn thịnh nộ. Tiến Bình đứng trước mặt của ông khuôn mặt thẫn thờ, Sơn dày cầm trên tay tờ giấy kết quả xét nghiệm chất kích thích đập bị ông huấn luyện viên vỏ nát. Cậu giải thích đi, cái chó gì thế này? Chú cháu cháu không biết. Tiên Bình ơi là Tiên Bình. Tôi đã tưởng người ta nhầm mang kết quả đi phúc khảo lại 4 lần, 4 lần đấy cậu hiểu không? Quá tăm ba bận, cậu nói đi, tại sao? Sợ tức tôi, tại sao con lại dùng Dusk Wing? Cậu là đội trưởng tương lai của cả đội, cậu nắm giữ vị trí thế nào cậu biết không? Nhưng mà chuối, cháu đâu có làm gì đâu, tại sao trong kết quả chó Đại Dương tính phi chưa kích thích thế này? Ông bảo nhìn Tiến Bình lắc đầu thất vọng, đó không phải là cái nhìn bất tức, đó là cái nhìn của một người cha dành cho đứa con có tội, để đau đớn sót xa cũng vẫn nộ điên cuồng. Ông đã dành cho Tiến Bình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net